khi thế hung ác của Phương Hành quá nặng, cho dù truyền nhân Thái Uyên của Minh Tộc cũng phải chấn động trái tim. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Hành, mà cùng lúc đó, Phương Hành cũng cười vì tâm sáng lên, một vệt thần quang phi độ ra ngoài. Bên ngoài trăm trưởng lại hóa thành một dáng vẻ quái, chỉ là ba đầu sáu tay, ma khí lạnh lạnh, hoàn toàn khác với bản thể tiên phong đạo uẩn hiện nay quán, chính là ma thân quán biến ảo ra. Thế sau sinh ra một đôi kiếm ma đại dí, vỗ vào hư không rồi rút dọc trăm nghìn thước, tốc độ nhanh tới mức khó có thể hình dung. Thanh niên mặc hắc y, tâm cung cùng lúc bị phương hành đuổi theo, đã hiểu được lợi hại, vội vã đào tẩu, hơn nữa phương hành còn bị thái uy năng này. Trong một khắc dây dự, thế mà đã sớm thoát được, ngay cả cái bóng cũng không còn. Chỉ là phương hành đã khắc xưa, mà đầu vọt tới Cửu Thiên, ánh mắt liếc bốn phía, phạm vi nhìn có thể bao quát ngàn dặm, cũng không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Lên lập tức biết người kia cũng không phải là đã chạy trốn Mà là ẩn núp ở phụ cận Nói vậy cũng đã thi triển pháp bôn ỉm tức nào đó Giống như là dung hợp với thiên địa thành một thể Phá định mà nhắn Phương hành thấp giọng quát Trung tâm ma thân Con mắt thứ ba dự thẳng lên Ma quang đành đành càn quét một khu vực Hiện nay con đường tu hành quán đã đi được một nửa Tiên thần trúc cơ Cùng cố tu vi Ma thần cũng chủ tu các thuật Thức sát phạt Nói đơn giản, chính là một tu chính, một tu kỳ. Mà ở trong Hồng hoang Quốc Điện, sau khi trong lúc vô hệ vô ý có được Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, lại không chủ động tới huyền cơ bước vào cảnh giới độ kiếp. Cầu Đạo Kinh là một loại kinh văn huyền bí lĩnh ngộ, là một loại tìm tòi phương hướng nghiên cứu đại đạo, có thể hiểu thành một loại thuật thôi diễn, là loại thần thông thuật pháp có thể tăng tu vi, căn bản của bản thân đã lâm vào trong bình thành mà không cách nào có thể tiến hóa thêm một bước nào nữa. Thôi diễn ra một cảnh giới cao hơn Kinh văn này Không chỉ bản thể của phương hành có thể tu hành Mà sau khi ma thần tu tu hành Thì có tác dụng lớn hơn nữa Mà tướng ba đầu sáu tay Vốn truyền thừa từ thượng cổ Là một loại thần thông tu luyện thân thể Nơi cất giấu những vật quý Trước kia phương hành tu luyện thành ba đầu sáu tay Nhưng mà không biết bước tiếp theo Nên tăng lên như thế nào Mà thái thượng cầu đạo kinh để giúp hắn lần nữa Thôi diễn ra con đường tiến cấp của thần thông thuật này Từ nguyên bản đến căn bản khám phá ra tìm được mới. Một ma nhãn này chính là thần thông bình trong đó. Trước đây ma nhãn này có thể khám phá ra huyễn thuật, thậm chí tạo thành tấn công tâm linh với kẻ địch, hình thành huyễn thuật, mà bây giờ có thể tới một mức độ nào đó trực tiếp xem thấu bổn nguyên thiên địa, xé đi tất cả ngụy trang, làm cho mọi điều, mọi thứ đều chân thật, hiện ra ở trước mắt. Nói đơn giản, thì trong phạm vi mà ma nhãn có thể nhìn tới, tất cả ngụy trang đều không thể che giấu được vèo một tiếng. Mara nhãn của Phương Hành đảo qua rồi ánh mắt liền rơi vào một đám mây ở góc tây bắc, thoạt nhìn không có gì cả. Sau đó cánh tay quấn, dương nhanh múa vút, một thanh trường kiếm ma ý sầm nghiêm xuất hiện trên một cánh tay. càng lúc càng dài hơn. bố một tiếng. ba kiếm chém xuống, một đám mây trôi bị chém tứ phân ngũ liệt, bên trong lại có một người chạy ra, chính là thanh niên mặc khăn y, tay cầm cung lớn, Y to gan hớn mặt biết tốc độ của mình không bằng Phương Hành. Nên rất quát giả bộ đào tổ, Trên thực tế lại núp trong một đám mây Xem ra y vô cùng tự tin Với yểm tức thuật của bản thân Cảm thấy có thể lừa gạt được phương hành Chỉ là lúc này Đầy mặt là sự kinh hoàng Hiển nhiên không ngờ tới yểm tức thuật Mà mình vô cùng tự tin Ở trước mặt phương hành lại không khống chế nổi thời gian một hơi Vù một tiếng thanh niên hắc y xoay người trên không trung Rồi liên tục dựng cung lên Ba mũi phù tiễn phóng về phía phương hành Đồng thời thân thể nhanh chóng Bà thành phù tiễn, đều nhanh như điện trước Bắn thùng không trung Mang theo uy thế khủng bố, đâm thẳng Phương Hành Rõ ràng đây là một môn thần thông lợi hại Không thể coi không quan trọng Lấy bản lĩnh của người Ngoài ngàn dặm có thể thành uy hiếp với ta Ngoài vạn dặm, người có thể đào tàu từ trong tay của ta Có mắt của Phương Hành Lành lạnh thấp giọng hết đớn Nhưng trong nghìn dặm Người chỉ là một con kiến hồi Âm một tiếng Đang nói Sau cánh tay quán đồng thời niết ấn Khi chuyển ra bán bộ đại đạo pháp, bà thanh Phủ tiễn lập tức bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, quỷ tích vặn vẹo ở trước người án, Như không bị khống chế, mà tà tà nhìn về bốn phía hư không. mà cùng lúc đó, phương hành nhanh chóng chạy về phía đền thanh niên hắc y, cánh tay thứ hai lại vung lên thật cao, giơ một cái, dừng lên, cách không chúa một cái, một tiêu bảo quang bông lung lập tức bao phủ thanh yên hắc y cách nghìn thước. thiếu niên đang nhanh chóng đầu tàu kia, rõ ràng bị kìm hãm thân thể, dường là ngẩn ngơ tại chỗ. Ở trước mặt phương hành Thời gian gần ngơ như thế đã đủ để hắn Chấm chết thanh niên H. y mời lần Âm một tiếng Thân hình mang theo hung uy vô tận Vọt tới trước người của tiên thanh niên Vũ chỉ rang rộng ra Bóp lấy cổ của y sách ở trong tay Không ổn rồi Trên nhân thái uyên của Minh Tộc Rõ ràng là căng thẳng Trong cấp thiết muốn đổi tới kêu giúp Ta đã nói là không cần được phải hỗ trợ Nhưng bản thể của phương hành lại vững vàng cầm lấy cổ tay của gã, mặt mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lạnh. thái uyên bất ngờ giận dữ, hung ác, trợn mắt nhìn phương hành một cái. phương hành thì cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của gã, hùng quang bắn ra bốn phía, không hề hạ xuống thế hạ phong. mấy rồi tên truyền nhân minh tộc này lấn tới gần người đè cổ tay phương hành xuống, bây giờ lại là phản ngược lại. thông thiên tướng quân, đã có ám sát, chắc chắn là có chủ mưu, không bằng giao hắn cho ta, để nghiêm tra thẩm vấn tất cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. truyền nhân thái uyên của minh tộc rõ ràng là có chút cấp bách. tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, thật sự là quá nhanh. gã còn chưa kịp phản ứng, phương hành đã đại hiển hung uy, chém chết gần sạch đám thích khách này. cho dù gã không nhịn được mà xuất thủ, thì cũng chỉ có thể nỗ lực bảo vệ được thanh niên cầm cung. nhưng mà gã vẫn không ngờ, không ngờ nhân tộc này vẫn là nhân tộc. cho gian cháo thần thông thuật pháp không phải là thần tộc bọn họ có thể tránh được. ở bên này ngăn cản một người nhưng hắn lại lập tức bày ra thêm một người từ trong mi tâm tiếp tục đuổi đi. nhìn thấy thiếu niên Hắc đã rơi vào tay của Phương Hành, Gã cũng chỉ có thể nói vòng vo, muốn lấy cớ tầm vấn người chủ mưu đứng sau chuyện này để cứu thanh niên Hắc Y ra. Dĩ nhiên nếu rơi vào tay của gã, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì thì chỉ có trời mới biết. thẩm vấn chủ mưu <cười> không cần. Phương Hành trên nét mặt của Thái Uyên khó che giấu được sự hoảng loạn, lại thư thái như mới vừa ăn một cây nhân sâm. Lúc này nở nụ cười thực sự Từ đáy lòng nhìn thẳng vào mắt của Thái Uyên nói: Ta biết chủ mưu là ai Không cần phải truyền phức như vậy Người đừng nên sẵn bệnh Chuyển nhân Thái Uyên của Minh Tộc Vừa thấy nụ cười quắn Thì biết hẳn là đã hỏng việc Vội vàng hết lớn Mà vào lúc này Mà thân của Phương Hành cũng đã mang theo thanh niên mặc hắc y e, Xoay đầu lại Mặt nhìn chuyển nhân Thái Uyên của Minh Tộc mà cười Sáu cánh tay kéo tứ chi vào đầu của y e, Chậm rãi dùng sức Thân thể người trẻ tuổi kia lập tức phát ra tiếng động cổ quái. Người dám giết ta Ta biết ta là Người trẻ tuổi kia hiện nhiên cũng sợ hãi Lớn tiếng kêu lên tự như là muốn nói ra thân phận của mình Ta biết Người là thích khách Mà thần của phương hành trả lời Sau đó rứt khoát dùng lực Rào một tiếng Máu tươi bay khắp bầu trời ầm một tiếng Trong một chốc đó Truyền nhân thái uyên của minh tộc rứt cục không kiềm chế được nữa Mà rứt khoát chờ mặt một thân minh một thân minh khí đột nhiên bạo phát ở gần gã nhất bàn tay đang cầm cổ tay gã của bản thể phương hành đột nhiên biến sắc trong dây đát đuôi ra ngoài hơn trăm chưởng lúc này truyền nhân thái uyên của minh tộc thể hiện thực lực chân chính chỉ có thể nói là đáng sợ sức mạnh ngập trời đó quả thực còn đáng sợ hơn so với một vài lão quái vật ở cổ thế gia trong trung vực ước chừng người này đã có thực lực không thua gì độ kết tu lục trọng rồi nếu không phải bản thể phương hành có tiên đạo lồng lộng Căn cơ thâm hậu, chỉ lần này đã có thể chấn động Tới thiên cơ bất ổn rồi Truyền nhân Minh Tộc Người thừa kế mà thần vương chọn thực lực đáng sợ Quả nhiên không phải là chuyện đùa. Chỉ tiếc, tất cả đều đã quá muộn Truyền nhân Thái Uyên của Minh Tộc rõ ràng còn chưa hiểu Phương Hành Cũng không muốn nhanh như vậy Đã vạch trần chân tướng Luôn là cho Phương Hành làm việc không đến mức to gan như vậy Cho dù nhìn thấu một ít đầu mối Thì cũng sẽ không dám chính xác Sẽ rách thanh niên mặc y, Nhưng lại không ngờ rằng Phương Hành vẫn thực sự dám hạ thù hoàn toàn Không nghĩ tới hậu quả Một người có thân phận quan trọng đến mức Ngay cả mình cũng phải bảo vệ sự an toàn cho y Vậy mà đã dị giết rồi ầm ẩm bạo phát Thực lực chân chính vọt thẳng tới ma thân của Phương Hành Gã cũng chỉ có thể ngơ ngác Nhìn tất cả như trước mắt. <cười> Chẳng qua là vài tên thiết khách mà thôi Thái uyên điện hạ hà tất phải để ý như vậy Giọng nói của Phương Hành cười thật thấp Vỗ tay một cái rồi ném tay Cụt chân cụt trong tay ra trầm mặt nhẹ nhàng như mây trôi, "Ngươi bảo giờ khắc này, Thái Uyên rũ ánh mắt lạnh lùng từng nhìn Phương Hành, hung quang lóe lên, lửa giận khó để nén. Ta làm sao?" Mà thân của Phương Hành cười hi hi, nhìn về phía Thái Uyên, trong mắt tỏ rõ sự khiêu khích. Mặt mày Thái Uyên là sự giận dữ, xem ra thật đến mức không thể cắn người, chỉ có đều công phu dưỡng khí của gã không tệ, hoặc như là nghĩ đến điều gì, từ từ luồng giận chậm rãi tiêu đi nở tiếu ý là âm lạnh người gây ra đại họa rồi họa gì mà tính là lớn phương hành không thèm để ý tới độ cười nhạt nhưng đánh mắt sự hung tính còn đậm hơn so với thái uyên bây giờ hắn đã vô cùng xác định thanh niên mặc hắc y này bao gồm cả đám thích khách trước đây bị hắn chết trịch đối là do thái uyên âm thầm sắp xếp nhưng người này bao gồm cả thanh niên mặc hắc y hiển nhiên đều đã đầu phục tu sĩ nhân tộc ra vẻ là nghệ sĩ của nhân tộc tự ám sát mình nói là thăm dò mình cũng được hoặc đại dụng ý khác với hắn cũng thế. hắn lời để ý tới, nói ngắn lại, nếu người dám sắp xếp người đến dò xét ta, ta giết sạch bọn chúng để xem tổn thất của người nào lớn hơn, người nào đau lòng hơn. Thái uyên của minh tộc lúc này đã bình tĩnh một cách kỳ dị, ánh mắt nhìn vào một chỗ nhẹ giọng nói, người sẽ nhanh chóng biết thôi. <cười> khẽ tim của phương hành khẽ nhúc nhích, cũng nhìn theo con mắt của gã. Ở nơi hắn mới vừa sẽ sách thanh niên mặt hạc ế huyết dục tàn lưu lại ở trong hư không Nhưng lúc này lại không biến mất Mà giống như là hỏa diễm Bắt đầu cháy rừng rực Bên trong hòa ảnh Còn có thể nhìn thấy thần hồn Mà người trẻ tuổi kia lưu lại Đang mang sự không cam lòng đầy mặt Tàn khốc giống như là một hài tử oán độc Trong sự mơ hồ Như có thần niệm đứt quãng phóng ra ngoài Cha, cha Ta không muốn chết, ta không muốn chết Hắn đã giết ta Bắt đầu kia lại đám giết ta ngươi phải báo thù cho ta. ầm một tiếng. Sau mấy hơi, khi liêm dẫn giấy liền bỗng nhiên thiên địa, trong ngược, không phân biệt trên dưới, có một ánh mắt từ hướng cực bắc nhìn phương hành, mơ hồ có thể cảm nhận được một giọng nói khiếp sợ đang tự lẩm bẩm. Con ta, chết rồi. ở đâu đã có một lão quái vật cường đại đến mức biến thái như vậy đến đây chứ? Triều Tu có mặt ngoại trừ truyền nhân Thái Uyên của Minh tổng ra. Cho dù là Phương Hành hay là áo cổ tiểu Thần Vương, thậm chí là Thần Tử Dạ Tộc, thì cũng đều thấy kinh hãi. Ánh mắt không dám chớp, nhìn về phía trên không trung đang đi liền. Sợ tư nghi trong lòng bọn họ đã có có thể hình dung được. Nhất là Phương Hành, mình chẳng qua là thuận tay giết một con chó săn thủ hạ của Thái Uyên mà thôi, sao lại dẫn động tới tồn tại bậc này chứ? Mấu chốt nhất là nhìn dáng vẻ của lão già đang cầm thiết trên không trung, rõ ràng chính là nhân tộc không chút giả tạo nào. con ta. Con ta chết rồi Đầy mặt lão già là sự bi thương Nhìn ngọn lửa đỏ ngòm Đang thiêu đốt giữa công trùng Đáy mắt tụ tập hận ý Khó có thể hình dung được Là ai Ai dám giết con của ta Là ai Dám không để lão vu vào mắt Lão già mở miệng hét đến Giọng của lão không ai có thể nghe thấy Dù sao lúc này Còn không biết ở bên ngoài mấy chục triệu dạng có ai Chỉ đang lấy đại thần thông Xe rách công chúng. Ánh mắt vượt qua nghìn vạn dặm mới nhìn thấy tất cả phát sinh ở đây. Chưa có điều hiển nhiên là tu vi của lão quá mạnh, đã mạnh đến mức chư thiên thần tộc có mặt cùng mấy phương hành đều khó có thể lý giải. Trái tim của lão cuồng nộ, dẫn tới tiếng sấm rền liên tiếp trong thiên địa, giống như là có người đang điên cuồng hết nền, chấn động sơn giả sông ngòi, điên cuồng chút sự bi thống thiết điên cuồng của lão vào tay của một người. Xung quanh có không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc, lúc này đã đều đau cổ che lỗ tai lại, lăn lộn ngã xuống mặt đất. Ngay cả đám phương hành Cũng đều là sắc mặt khó coi Lấy khí huyết tu vi của thân thể Chống đỡ khí độ của bạo này tiểu nhi, Bất luận ngươi lại Lão phù nhất định sẽ giết ngươi Lão già kia bi thương Sau đó chính là sự cuồng nộ Ánh mắt hung hăng quét tới người phương hành Hiện như là từ bên trong ngọn lửa đỏ ngòm Còn chưa tan hết Oan hồn oán khí của thanh niên hắc y e, Lão đã nhìn thấy phương hành Biết là do hắn gây nên. Sau một lời phẫn nộ của lão nói với phương hành gió không trung cũng hỗn loạn từng mịt. Vân trụ tinh tà, trầm nhật bộ khởi. Rõ ràng đang chính ngọ đầu hè nắngắt tóe trắng, mà vào giờ khắc này lại như là chìm vào đêm tối. Sau đó giữa thiên địa, gió quấn mây gào. Chợt có một luồng sát khí xâm nghiêm kéo tới từ phương Bắc xa xôi. Đó là một tiếng quang như là vết tinh quang, mang theo khí thế hung ác, khó có thể dùng tới trấn tà được. Đây rõ ràng là một mũi tên mà lão tu đang tức giận không ngừng từ một nơi xa nào đó không biết tên bắn ra muốn báo thù cho con của lão mũi tên kia không biết đã chuyển đến mấy chục triệu dặm trong chớp mắt đã tới nắm tào vào giữa chán của phương hạnh mà vào giờ khắc này sắc mặt của phương hành đại biến con người như trong thẳng nhìn bên phía tiễn quang kia cũng vào lúc đó giơ tay đến chống đỡ mấy rồi hắn đúc chui sát thanh niên mặc hắc y đã từng có nói bằng vò tài thần thông bắn cung của người trẻ tuổi kia ngoài ngàn dặm có thể uy hiếp được mình nguyên nhân chính là phù tiễn thuật khác với thần thông bình thường. ở gần sẽ dễ dàng cảnh giác được, ở xa thì uy lực không đủ. vì vậy chỉ có thể ở trong một khoảng cách nhất định và có thể phát huy uy lực tới tối cường. còn lúc thanh niên mà khắc y xuất tiễn thì chỉ có thể ở ngoài ngàn dặm phát huy phù tiễn thuật tới mức mạnh nhất. điều này hiển nhiên là y còn chưa tu luyện tới. so với lão giả này thì còn kém sao? lão già này xa xa ngoài nghìn vạn dặm một mũi tên phóng tới đã giống như là đại đao kề bên cổ của Phương Hành. Âm một tiếng, trong nháy mắt hắn bày ra ít nhất mười thần thông phòng ngự, ngay cả trên không thì cũng đã hoàn toàn bị ánh làm cho vặn vẹo. Những mũi tên kia đến đại dã diều bàn tay, trong nháy mắt hủy tất cả phòng ngự quán trong vô hình. Đây là thần thông cường đại cỡ nào? Lúc này Phương Hành cũng không nhịn được muốn gào giống. Lão già kia, hắn cũng không phải là thần vương, lão rõ ràng là tu sĩ nhân tộc. Nhưng nếu là tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể sở hữu kỹ năng mạnh như vậy? chẳng lẽ lão chính là một vị thánh nhân mà thế gian đang bàn tán ẩm ý lên đó sao? Chỉ là tất cả suy nghĩ trong đầu đều đã không kịp nhìn ra kết quả. bộ mũi tên của lão đã phóng tới, xông về phía tất cả phòng hội quán. sau đó đàng hoàng bắn trúng vào thân thể quán. phương hành ba đầu sáu tay một câu cũng không kịp nói, hai tay còn duy trì tư thế nhấn ra ở về phía trước. sau đó gương mặt âm trầm cúi đầu nhìn thoáng qua cái lỗ ở ngực. Thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách vô tận, cuối cùng buông một tiếng hóa thành một chùm hết vụ, sau đó hóa thành từng tia tinh khí tiêu tán ra thành mây khói. Không trùng chỉ vẹn vẹn có một viên xá lợi từ trong tim quán xoay tròn rơi xuống mặt đất. Phương Hành, một cảnh tượng kinh khủng như thế làm cho mọi người xung quanh sợ ngây người, đồng thời mở miệng hét đến. Bên ngoài nhìn vạn giảm, một mũi tên bay tới trực tiếp bắn chết Phương Hành ba đầu sáu tay làm cho bọn họ tưởng rằng người mất mạng là bản thể của Phương Hành. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, đó không phải là Phương Hành thật, mà là chỉ ma thân quán mà thôi. Bản thể chân chính của Phương Hành lúc này cũng đang trao mày, sắc mặt tái xanh, hầu như là không nghĩ, không nghĩ ngợi chút gì mà vất tay áo, ở trên không trung lấy ra một cái khô lâu, sau đó phi thân nhào tới, cả người đều ở bên trong khô lâu, ánh mắt không ngừng lóe lên sự ung ác độc địa. Vậy mà lại không phải là bản thể. Lão già ở bên ngoài ngàn dặm hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn Sau đó chợt quát đi Người trốn không thoát được Vèo một tiếng Lại có một mũi tên phóng tới Giống như là một tia lưu tinh Từ cực bắc xuyên qua không trung mà tới Mũi tên của lão thực sự là quá nhanh Quá mạnh mẽ Phương Hành hiện nay cũng là nhân vật Tán tiên đã vượt qua ba đạo lôi kiếp nhiều lúc này căn bản là không nắm chặt được Có thể đó Hắn thậm chí không có chút nghi ngờ nếu không có mũi tiền thứ nhất của lão già kia bắn về phía mang thân của mình, thì lúc này mình đã tan thành mây khói rồi. cho đến lúc này hắn cũng chỉ có thể sắc mặt tái xanh, lấy khô lô ra bảo mình. đây là dị bảo thô sắc lấy được trong hồng hoang cốt điện. lúc hồng hoang lão long vương quyết định thi triển kế hoạch này, cố ý lấy ra ngoài, nhìn như là đang giam giữ hắn, nhưng mà trên thực tế là dùng như là một pháp bảo để bảo vệ hắn, uy lực vô cùng kiên cố không thể động tới. phương hành thực sự không nắm chắc bằng vào sức mạnh của bản thân. Tiếp được mũi tên kia, chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của dị bảo này Hy vọng có thể giúp mình Đỡ phù tiễn này Bịch một tiếng Hầu như trong nháy mắt Mũi tên của hai, mũi tên thứ hai Cũng đã bắn tới trên khổ lâu Phát ra một tiếng rùng mạnh Giống như là tiếng sấm rèn, tập kích quần quận không trung Dấy lên một hòa cầu lớn Giống như mặt trời trên bầu trời Một bên kia của hòa cầu Cốt lâu to lớn Mang theo phương hành không biết bay xa lắm hay không Giống như là một ngôi sao bằng Mà bên trong cốt lâu Phương hành đã bị ngã tới thất linh bát lạc Nhưng hiển nhiên hắn vẫn còn sống Lúc mũi tên thứ hai kéo tới Đã đưa ra lựa chọn chính xác Dùng cốt lâu kia đã mũi tên thứ hai Tuy hắn đang ở trong cốt lâu Nhưng cũng rõ ràng cảm thấy cốt lâu này bị chấn động mạnh Suốt đỡ đã nổ tung Nhưng rất may là cốt lâu quả nhiên giống như hồng hoang lão long vương, Nó kiên cố không thể động tới Cho dù là thánh nhân xuất thủ Chỉ sợ cũng không thể dễ dàng Làm cho nó bị hư hại được lão già kia tuy đáng sợ nhưng mà dù sao cách phương hành quá xa. sau khi xuyên quang nghìn vạn giảm phù tiện đã không đủ lực làm hao tổn cốt lâu này nữa. <cười> chỉ là một cái đầu lâu người chết mà cũng muốn giữ mạng trong người mà lão phù muốn giết sao? lúc này phương hành bị cự lực của mũi tên kia đánh bay. ngay cả áo cổ tiểu thần vương vào mọi người gần trong găng thức cũng không biết hắn sống hay là chết nhưng mà lão già bắn ra phù tiện lại hiển nhiên có thể cảm ứng được hai mũi tên liên tiếp của lão đều không thể giết được người đã giết con trai mình, đã tức giận khó kiềm chế, tiên cuồng hét lớn, rồi lão dường như là đang nhanh chóng di chuyển, sau đó mũi tên thứ ba bắn tới, lại là một mũi tên khiến cho người ta sợ hãi. Tung hoành nhìn rằng, một mũi tên lấy mạng người, lúc này ngay cả phương hành cũng không dám chắc cốt lâu có thể chống đỡ được hay không, trong lòng hắn ném một hơi, chỉ cảm thấy không cam lòng, cả đời này, thành vất và tung hoành đi tới bây giờ, kết quả nếu cứ như vậy rẻ dàng chết dưới mũi tên này hay sao thậm chí hắn sắp chết còn không biết đảo kia là lại, chỉ có điều cũng mày, trải qua sự kinh thế hãi tục của hai mũi tiến trước ở trên đại địa thần châu, trầm trầm rốt cục cũng có phản ứng, không biết có bao nhiêu đại tu bình thường ẩn giấu khí tức đã bị kinh động tới, thần thức bày ra thăm dò sức mạnh cổ quái đang phi hành trong trời đất này, ầm một tiếng, người đầu tiên xuất thủ ở thần châu bắc vực, một luồng khí tức bay lên bỗng nhiên hóa thành một đám quái vân u minh. Nhìn như là kim quang vô hạn Lại sâu sắc lộ ra huyết khí âm hạn Mà ở bên trong kim vân Thì hóa ra một giáp sĩ Người khoác kim giáp Không biết thân cao bao nhiêu Gã sông tới cựu thiên bay tới Một cái đại thù bỗng nhiên vươn lên trên cao Lúc mỗi tên thứ ba bay từ không trung bắc vực thần châu tới Một phát cầm vào tay Sau đó quái lực trong lòng bàn tay biến mất Hóa giải sức mạnh kinh khủng trên mũi tên Vô một tiếng Phù tiễn tuy mạnh Nhưng mà sức mạnh ở bên trên Lại đang điên cuồng bị quái được trên bàn tay to lớn kia hóa dài Đột nhiên ngừng lại Lớn bận Thần thánh phương nào Không để ý tới thân phận làm tổn thương sinh minh thần tộc của ta như vậy Bên trong kim vân Tồn tại cả mũi tên đang thấp chói thái, giọng quá trói thai Giọng nói quần quận tập kích toàn thiên nguyên Là sư tôn ta Từ xa cảm ứng được tồn tại khi xuất thủ Ngay cả truyền nhân thái uyên của minh tộc cũng ngẩn người, Tự lầm ẩm Lúc này kẻ nứt mà lão già kia xe rách trên không trung vẫn còn tồn tại, cho nên bọn họ cũng có thể cảm ứng được một đoạn đối thoại. Còn nếu nhìn bằng nhục thể và thần thức của bọn họ, thì căn bản không biết bên ngoài mấy chục triệu dặm phát sinh cái đối thoại gì. Kiều U Thần Vương, người tránh ra cho lão phù, bất kể ngươi nội là ai, dám giết con trai của ta, ta để bắt hắn phải đền mạng. Lão già kia tức giận phẫn nộ giống lên trên trời phương Bắc quần quận mây đen quần bạo khó hình dung. <cười> Hóa giả là hậu nhân của bồng mông Lá gan của người cũng không nhỏ Từ khi nào dám ra lệnh cho bản vương Kiều U thần vương Bay lên giữa không trung của thần châu Bắc vực Ánh mắt lạnh lẽo nhìn phương bắc khẩu khí không chút yêu thế Lúc thần tộc các ngươi phù xuống Thiên nguyên Tộc ta vẫn chưa nhiều chuyện Hiện tại lão vúng báo thù người tốt nhất cũng đừng nên nhiều chuyện Lão già giận dữ yết đến Ngầm có ý uy hiếp Làm canh đầu trưởng Minh Tộc cũng là một trong 10 đại thần vương của thần tộc, Cửu U thần vương nghe xong lời ấy thì lại thấy giận dữ, lành lạnh cười nói: mũi tên của ngươi chỉ vào nam vực, đồ đệ của ta cùng với người mặt thần chủ điểm danh muốn gặp đều đang ở đó, bản vương sao có thể để ngươi bắn bờ được? Còn dám vọng ngôn nói cái gì mà nhiều chuyện hay không? 3.000 thần tộc ta giáng xuống, người người tán loạn, người thuận theo được sống, người làm trái thì phải chết, đầu ra đạo lý trong ngươi giao dịch bản vương chẳng qua là không muốn làm thiên vực vật phái, để mới tạm thời tha cho ngươi bảo vệ mấy con cá lọt lưới hàm xuống sợ chết. vậy mà thật coi chỗ ngươi là khu vực cấm của thần tộc hay sao? có tin đợi bản vương rảnh tay, người đầu tiên ta xuất binh tiêu diệt sẽ là tù tâm nhai các ngươi hay không? kiều u thần vương nói không chút khách khí, nói luôn mồm tựa như là căn bản không để mấy tấm khu này vào mắt, nhưng mà sự hình phẫn nộ trong tim của lão giả kia không thể, sát khí khó tiêu đối mặt với thần vương minh tộc chấn thù thành châu lại không hề sợ hãi giống như là cắn răng dũng định. từ tâm ngai vẫn ở đây, kiều u thần vương nếu người có can đảm thì đến san bằng tù tâm ngai ta thử đi. <cười> sớm muộn gì cũng sẽ lĩnh giáo tài nghệ bắn cung của đại thánh hậu nghệ, người cần gì phải nóng lòng ở trong chốc lát chứ. kiều u thần vương cười to ha ha vẫn chưa xuất thủ chỉ nói nhưng không rơi xuống hạ phòng, mà vào lúc này. Phương Hành cũng chỉ trầm mặc xuống, vẫn không nói lời nào. Hai mắt in hành đờn giận, lộ hung tính. Hắn cũng nhìn thấu tình hình có chút không bình thường. Lão già kia lại là người đứng đầu của cấm khu nào đó. Sau khi thần tộc sáng xuống, một vài lão quái vật hoặc là tồn tại thần bí của thiên nguyên đã lâu không xuất hiện, thế chứng diện chống đỡ với thần tộc. Nhưng ra tay che chở một số người của nhân tộc, mà sức mạnh của thần tộc ngay lúc đó cũng không dám động vào bọn họ. Vì vậy chuyện thế gian có cấm khu những cấm khu này có tới chín nơi, được sinh lập cử đại cấm khu ở thiên Nguyên mà chủ nhân của cửu đại cấm khu chắc chắn là cửu thanh trước đây của thiên Nguyên chính vị đại thần thông giả mà người tu hành sùng bái nhất. ngay cả phù diêu cung cũng từng định đầu phục cấm phù để nhận được charter. chỉ có điều sau một phen dự định, ba vị tiên cô giao trì lại cảm thấy đứng đầu cấm khu tuy có thể tạm thời là thần tộc phải kiên kỵ, nhưng mà sợ rằng còn chưa có sức mạnh có thể chân chính đối kháng được với địa quân thần tộc. Hiện nay, cấm khu cũng chỉ có tính an toàn tạm thời mà thôi Lần đó các nàng vẫn chọn đi tới tịnh thổ Cấm khu lớn nhất của thế gian Cho dù thế nào, phương hành cũng không ngờ tới Mình hôm nay lại kết thù sâu tựa biển Với một vị đứng đầu của cấm khu Chỉ là làm cho hắn không hiểu là Đứng đầu cấm khu rõ ràng là địch không phải là bạn với cửu U Thần Vương Tâm bản không phải là người cùng một đường Như vậy, con trai lão già này Tại sao lại cùng một ruột với truyền nhân của cửu U Thần Vương đi cùng với nhau. Trong lòng của Phương Hành có một trăm phần trăm tự tin. Thanh niên mà khắc y, con của cấm khu chính là đã thương lượng với truyền nhân Thái Uyên của Minh Tộc tới ám sát mình. Nhưng nếu thực sự đứng đầu cấm khu của Cửu U Thần Vương đã sớm trở mặt, cần gì phải diễn một vở tuồng như vậy cho mình xem chứ? lấy thân phận và thực lực hiện nay của mình, sợ rằng còn không đáng để hai người hắn làm việc như vậy. Ầm một tiếng, áo cổ tiểu Thần Vương dương cánh bay lên, vỗ cánh, ánh mắt đo lắng nhìn Phương Hành thấp giọng nói. Lần này tiền phức lớn rồi. Phương Hành ngồi xếp bằng trong khu lâm, lặng lặng điều tức, nghe vậy thì nhìn thoáng qua. Lão đầu tử kia lại, áo cổ tựa thành vuông thắt đầu thấp giọng nói: "Ta chưa từng nhìn thấy người này, chỉ có điều có từng nghe phụ vương ta nói, Bất Hải tù tâm nhai, có một bộ lạc thần bí ẩn cư, tổ thượng chính là môn đồ của Đại Thánh Hậu Nghệ Thái Cổ, tên là Bổng Mục, học được tài bắn cung của Đại Thánh Hậu Nghệ, chỉ là có điều lúc ở Thái Cổ có truyền thuyết nói" Bồng mông, bởi vì trộn tiên đan ép thế từ của hậu nghệ đại thánh Kết quả chọc giận hậu nghệ đại thánh Giam cầm bộ tộc của bồng mông ở Bắc Hải trấn áp lòng ngắn vĩnh viễn không được xuất thế Lưu truyền đến nay trở thành truyền thừa một phương Đại thánh hậu nghệ thời thượng cổ Phương Hải nghe thế lời này thì không khỏi nhíu lòng mày Dù hắn đã từng bình tĩnh đọc sách mấy năm Đối với danh tiếng của vài đại thánh thời viễn cổ Thì vẫn tức biết tới Danh tiếng của Đại Thánh Hậu Nghệ Thực sự quá xa Tục truyền trong thời kỳ Thái Cổ Có 10 mặt trời liên tiếp Họa loạn nhân gian Chính là do Hậu Nghệ Đại Thánh xuất thủ liên tục sẽ đi chín mặt trời Tuy có duy nhất một càn khôn trên thế gian Cho dù là trong truyền thuyết gì Hậu Nghệ Đại Thánh đều là thần tiên đứng đầu tiên địa Có người nói Lúc ở đỉnh phong Có thể dùng một mũi tên vượt qua vũ trụ Tàn sát trùng tộc tà ác ở ngoại vực Chỉ có điều truyền thuyết về ông ta trên thế gian nhiều nhất trừ ông ta nhanh như tên bắn mười mặt trời ra, lại là truyền thuyết của tê tử Hằng Nga bôn nguyệt của ông ta. Mà truyền thuyết này liền có liên quan tới bỏng mông. Tục truyền hậu nghệ đại thánh cùng cổ giao trì Tây Vương Mẫu có giao tình không cả. Tây Vương Mẫu từng luyện trường sinh đan tặng cho đại thánh hậu nghệ, nhưng mà xuất phát từ một suy nghĩ nên đại thánh hậu nghệ vẫn chưa dùng, mà là tặng cho tê tử Hằng Nga giữ. Không ngờ ông ta chưa động tâm với trường sinh đan, Nhưng một tên học trò của ông ta Tên là Bồng Mông Lại có tầm bất chính thừa dịp ông ta ra ngoài Liền lẻn vào nhà của đại thánh hậu nghệ trộm đan Kết quả bị hằng Nga phát hiện ra Bồng Mông muốn giết hằng Nga Rơi bỏ đường cùng hằng Nga chỉ có thể dùng trường sinh đan Sau đó thân bất di kỳ phi thăng thiên ngoại. Việc này có cổ tạ ghi chép Hẳn là không thể giả Chỉ là chuyện phía sau thì không cách nào có thể cố định Có lời đồn dưới cơn thịt nộ Hậu nghệ chém giết Bồng Mông cũng có truyền thuyết bồng ngung từ biết hắn phải chết nên đã đầu phục trong yêu ma để bảo mệnh mà bây giờ phân hành lần đầu nghe được nói bồng ngung lại bị hậu nghệ nghiêm thật con cháu đời đời bị vây khốn ở bắc hải không được xuất thế tù tâm nhai của bắc hải là sau khi phản bội là tên gọi chính thống khi họ tới hơn nữa khi con đường thông thiên chưa đoạn trừ Chư tiên thượng cổ cũng đều kết giao với bọn họ cho nên bọn họ vẫn đàng hoàng ở tù tâm nhai bắc hải Tuy là có truyền thừa, tài bắn cung tuyệt thế Nhưng từ đầu đến cuối đều không có danh tiếng quá mất vàng rồi Cũng không có ai ngờ Bây giờ bọn họ lại có suy nghĩ xuất thế trong đầu <cười> Đáng tiếc Đệ tử của tù tâm nhai cũng không biết nghĩ như thế nào Vậy mà máu nóng dần lên tới đây ám sát người Bây giờ lại bị người giết rồi Tù tâm nhai trước đến nay đều là đơn truyền nhất mạch Bây giờ ngay chặt đứt mạch của bọn họ Thù này lớn như là biển đớn Tu tâm nhai chỉ sợ là không đội trời chung với người. Áo cổ Tiểu Thần vôn nhẹ than trong khẩu khí cũng có chút oán giận. Gã còn chưa nhìn thấu sự mờ ám trong trận ám sát vừa rồi, còn tưởng rằng vừa rồi thực sự là một trận ám sát thông thường, đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy sát tính của Phương Hành quá nặng. Cho dù những người đó tự ám sát hắn cũng là chốc đắt nóng máu, hắn đã tàn sát toàn bộ, dẫn đến đại họa. Phương Hành cũng không có giải thích. Chỉ là đôi mắt có vẻ vô cùng thâm trầm Sự cổ quái trong chuyện này Sợ rằng không đơn giản như về bề ngoài Chỉ trong chấp mắt đại thấy Truyền nhân Thái Uyên của Minh Tộc Đang quăng ánh mắt thâm độc về phía mình Trong lòng càng thêm tức giận Chẳng lẽ là con trai đứng đầu cấm cung, Nói lý ra cố kết với truyền nhân của Minh Tộc Lại không ai biết sao Mà vào lúc này Đột nhiên trên không nhiều đuốc Có hai ánh mắt lạnh lùng Nhìn về phía phương ảnh Tiểu tạp trụng Trước đây người không chuyện ác đạo không làm Châu trọng xung quanh cũng trọc qua đi Bây giờ lại còn sẵn sàng góp sức cho thần tộc Càng là muôn người mắng bỏ Tội không thể tha Hôm nay có người hộ tống cho người Nên tạm tha cho người một mạng, Nhưng mà lão phù cũng muốn xem thử Dưới tay người, dưới tay ta Người có được cứu toát mấy lần Sống được thêm bao lần nữa Cũng là đứng đầu cấm khu, Khó có thể dành được ai oán trong lòng Không chấp thi chuyển thành thông cắt cao nhìn về phía phương hành Lấy tu vi của người kia Ánh mắt như vậy nhìn về phía Phương Hành Uy áp mơ hồ khiến cho người ta khó chịu nổi. Nhưng cũng đúng lúc này Phương Hành cũng lạnh lùng mở mắt Đón thằng hai mắt đang nhìn mình Không nỗ lực giải thích gì Cũng không cầu xin tha thứ Không biện giải Phương Hành nhìn tròng trọng vào lão Lừa giận khó để nén được Nhiến răng nghến lợi bỗng nhiên Hắn đứng lên Từ trong quốc lâu Đưa ra ba ngón tay từ từ lúc này Giọng nói giống như là nặng ra từ trong hàm răng hung hăng nói Lão thất phục, Người nhớ ký cho ta. Ta không cần biết ngươi là truyền nhân đại thánh cái gì Đứng đầu cấm khu cái gì Ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ Ngày hôm nay ngươi bắn ta 3 mũi tên Từng mũi tên đều muốn đến mạng của ta Trong vòng một năm Nếu ta không trả lại ngươi 10 mũi tên Còn mẹ nó Ta chính là tôn tử của nhà ngươi Cách không đối mắt với lão già, Nhấn đông mày lên Có chút ngoài ý muốn Sau đó nộ khí trùng tiền Ông ta nói như vậy Nhưng mà thực ra trái tim cũng đã có chút ý suốt lui. Sau một trận năm dục của Cửu U Thần Vương, làm cho ông ta nhìn thấu thái độ cứng rắn của thần tộc, biết mình hôm nay rất khó bắn chết được tiểu như kia. Cứ nữa bây giờ dù sao ông ta cách nơi đây quá xa, liên tục bắn ba mũi tên vượt qua ngàn vạn dặm, cũng gần như là cực hạn của ông ta. Nếu tiếp tục bắn ra mũi tên thứ tư, thì chắc không đạt được uy lực khủng bố như vậy. Lại có Cửu U Thần Vương chắn ở giữa đường, như là khiến ông ta không có cơ hội nữa, nên đành sinh ý rút lui, tìm cơ hội sau này. Nhưng mà ông ta không ngờ tới Và lúc này Phương Hành không chỉ là không sợ mình Còn dám dọa dẫm ninh đón lửa giận của mình <cười> Được Tộc ta đã lâu không xuất thế Thậm chí ngay cả một tiểu nhi Cũng dám giết gạo với ta Thôi, thôi, thù này như biển sâu cao ngất Nhiều lời cũng vô ích Hôm nay Lão Phu lập thể ở đây Trong thiên địa này ai dám ngăn cản ta báo thù Ta nhất định sẽ không lưu tình Thần cản giết thần, Phật cản thí Phật Không chỉ muốn giết ma đầu này Còn muốn diệt thần hữu, hủy truyền thừa vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Những lời này hiển nhiên là vận dụng thần thông, ung ung truyền khắp nơi tuyên cáo với thiên hạ, độc ác khôn kể. xung quanh yên lặng, thật lâu không có tiếng động. ngay cả thiên kiêu thần tộc của với áo cổ tiểu thần vương lúc này đều bị chấn động không nói nên lời, cảm thấy cực kỳ sợ hãi. đây có thể coi như là bị một nhân vật không thua gì cổ thánh nhân theo dõi. người bình thường sợ lát bị hù chết rồi, nhưng mà phương hành lại tức giận ở trong lòng, càng ngày càng tức hơn, rồi đột nhiên nhảy dựng lên. Cầm một cái cung ở trong tay Lại chính là cung thần vùng tay Với mặt đất liền nhặt một cục đá trong tay Sau đó nhét vào trong túi da Kéo chặt dây cung Ở trên cổ hắn gần thành nhìn lão tu cách không nhìn tới Tức giận giống to Ngày hôm nay trước hết đã trả lại cho người mũi tên đầu tiên Khi thế hắn nói chuyện Với đứng đầu cấm khu không cách nào so sánh được Hành động cung càng khiến cho người ta kinh ngạc Một mũi tên này Tại sao lại còn Chả nếu cung mà hắn dùng còn có thể bắn ra bên ngoài nhìn bạn dặm sắc. Chỉ có điều mọi người có mặt đều nhanh chóng hiểu dụng ý của hắn, sợ tới mất mật. Phương hành bắn cung, cục đá vỡ nát hóa thành thần quang, giống như là sao rơi quét về một chỗ. Ở đó chính là chỗ huyết diễm mà con trai của lão ở cấm khu bị phương hành xé nát rồi hóa thành. Nhìn qua thì vẫn còn có dấu vết bị oan hồn thôi động, lúc này còn đang không ngừng dễ rủa, vô cùng oan đầu kêu khóc, gào thét. Không ngừng thúc giục cha mình báo thù cho mình Mặc dù chỉ là một dấu vết nhỏ Nhưng vào lúc này chắc chắn đã đại biểu cho vết tích của con trai Đứng của người đứng đầu cấm cù để lại thế gian này Nhưng cung bạc phương hành bắn ra Bỗng nhiên đánh về phía huyết diễm đó Phụt một tiếng Thần quang quét tới Làm cho huyết diễm kia văng khắp nơi Tiếng kêu thi lương thảm thiết của oan hồn bên trong hỏa diễm Hoàn toàn tan biến Ta... ta phải giết ngươi phía trên trời phương bắc mây đen tuần già hành động này của phương hành làm tức giận người đứng đầu cấm cô giận như điên kinh thiên động địa còn phương hành đang đón lấy vân phong quần quần, quần ập tới thì cười hà hà lão thất phù còn chín mũi tiền nữa vì nhớ kỹ cho ta chuyện ám sát nhanh chóng được truyền đi ở Mỹ từ đó cái tranh đại ác nhân đệ nhất thiên hạ lại không có ai có thể tranh chấp được với phương hành nữa thật sự tư thọ nguyên quán không lớn thời gian tu hành cũng không dài Nhưng chuyện đã làm, nhiều lần vượt rời khỏi tưởng tượng của mọi người. Thế gian không phải không có người phản bộ đi theo tổng nhân, thậm chí là số lượng còn rất nhiều. Hiện nay thiên nguyên ngoại trừ chín đại cấm khu, cùng với tịnh thổ gia, nơi gót sắc bật thần tộc đạp tới, có mấy ai dám không hạm phục. Nhưng tuy là đi theo địch, tình huống cũng khác biệt. Ma đầu kia vì mạng sống mà không tiếc khu núng cầu xin tha mạng, mà sẽ sẵn sàng góp sức đã làm cho người ta thấy trêu chén. Sau lại dâng lên pháp môn của cổ thánh niệm Tức thì bị người ta không ngừng lan đục Cho đó là hành vi tư địch với hắn Mà quá đáng hơn Còn đặt thủ đoạn độc ác của hắn Sau khi biến hóa nhanh chóng Bỗng nhìn hóa thành đồ tệ Không sai, chính là đồ tệ Do người đứng đầu cấm cú bác hải tù tâm ngay Lập thể với thiên nguyên Muốn chết phương hành Chuyện này đã truyền đi khắp nơi trong thiên hạ rồi Có tù sĩ mong nóng của thiên hạ Thiếu tù bác hải tù tâm ngay Cũng tham gia Ám sát kẻ phản bội áp du phương hành, đáng tiếc là thất bại trong căng tức, bị ma đầu tàn nhẫn chém giết. Từng nhóm người đều không một ai còn sống, máu tươi vầy khắp nơi, máu nóng rớt qua đất, sinh hồng lên, trời xanh âu sầu than khóc. Mưa to như thác lũ, liên tục 10 ngày, tầm máu của nghị sĩ cô phòng bất tận. Thủ Bắc Hải tù tâm ngai vỗ án, thề vết thiên điện, phải chạm tên tập này. Một bài lão tù sĩ phụ trách ghi chép lại lịch sử của thiên minh, đã run dày ghi chép lại chuyện này nhất thời không biết có bao nhiêu tiếng mắng nhằm vào phương hành. Bắc hải tù tâm nhai là tồn tại bậc nào? Sau khi thần tộc giáng xuống, thế gian còn không biết bao nhiêu ẩn sĩ bị ép xuất sơn, thu hộ môi lửa của thiên nguyên, tù tâm nhai chính là một trong số đó. Cũng là sau khi cái tên cửu đại cấm khu hậu nhân bồng mông của tù tâm nhai mới được thế gian biết tới, mà một khi tội nhân từ thời đại thánh hậu nghệ thượng cổ đã bắt đầu có danh tiếng khó cỏi, bây giờ cũng bởi vì lấy danh thủ hộ mồi lửa thiên nguyên mà dần dần có danh hiệp nghĩa bắt đầu được tu sĩ thiên nguyên lưu lạc trên thế gian tôn sùng mà một trong trí tôn của thiên nguyên người đứng đầu của cấm khu chắc chắn là chí nghĩa còn ma đầu phân hành sẵn sàng góp sức cho thần tộc đương nhiên là tả Con của cấm khu bởi vì máu nóng trong tốc lát mà ám sát ma đầu sẵn sàng góp sức cho thần tộc kết quả là chịu khổ mà chết đây là bi kịch điển hình cỡ nào chứ chỉ là ở trong quá trình này Cho tới bây giờ còn chưa có ai hoài nghi Tới nội tình các Dù sao không có bất luận kẻ nào Liên hệ giữa con của cấm khu cùng thần tộc Mà đối với phương hành Thì đó chính là một cục diện Hết đường chối tải May mắn cho tới bây giờ Hắn đã không hề cãi lại lười giải thích Chúng ta không thể chỉ nghĩ tới trước mắt được Tương lai dù sao cũng phải suy nghĩ cho thanh danh của người Cũng không thể làm cho thế nhân hiểu lầm người được Chỉ là chuyện này thực khó dày dừa chúng ta căn bản là không có biện pháp giải thích rõ được. nếu như tên con trai của người đứng đầu cấm cô gì đó, cấu kết với trần nhân minh tộc, đứng đầu cấm cô chắc chắn có đánh có đánh chết lão, thì cũng không thừa nhận. dù sao danh tiếng của tù tâm hai bọn họ vẫn luôn xấu như thế. ngay cả phù diêu cung chúng ta, cùng với thế gia của trung vực, thậm chí là thánh nhân đều chưa bao giờ muốn giao thiệp với bọn chúng. hiện tại con trai đứng đầu cấm cô chết trong tay người, đối với danh tiếng của tù tâm hai bọn họ lại càng ngày càng tốt, lão nhất định sẽ không thừa nhận con trai mình. Nhưng giao trì tiểu công chúa lại bắt đầu lo lắng cho chuyện này Lúc đó tuy nàng bị thương nặng Nhưng mà dù sao cũng không phải là vết thương trí mạng Thêm nữa có tù vi không tầm thường Lại có linh đan tương trợ Qua vài ngày đã điều dưỡng tốt Mà đối với chuyện bị ám sát đó Ngay cả áo cổ tiểu thần vương Cũng trồng trốc đát không thể nhìn ra kẻ hồ Nàng lại có quan điểm không khác vương hành lắm Cho rằng trong chuyện này Chắc chắn có mở ám Nguyên nhân lại đơn giản Trong mắt của những môn phái đạo thống lớn như các nàng Tù tâm nhai vốn là một chỗ tả Giống như là người hoàng thất Nhìn thiên lao vậy Đi từ trong lao tù Có thể có thứ gì tốt chứ? Dĩ nhiên có một nguyên nhân khác Chính là nàng tín nhiệm phương hành vô điều kiện Tuy phương hành chỉ nói qua loa cho nàng một câu Nhưng mà nàng ngay lập tức Nói một hiểu một trăm Đại khái là hiểu chuyện này Sau lại liên kết với các chi tiết Lúc đó không khỏi càng nghĩ càng đồng ý Với suy đoán của phương hành Xuất thần thành bộn tránh phái, Đương nhiên Là tương đối coi trọng thành dành. Trước khi nàng tràn đầy phấn khởi Muốn bảo vệ phương hành Nhưng mà khi trải qua chuyện án sách Cuối cùng cũng hiểu mình vẫn được bảo vệ tương đối khá Vì vậy đã bắt đầu suy nghĩ thay phương hành Tới những chuyện khác Vẫn luôn đau khổ suy nghĩ Xem nên rửa sạch oan khuất cho phương hành như thế nào Chỉ thức phương hành căn bản là không điều ý tới M Một câu nói bảo nàng đi chỗ khác rồi Vậy người cứ để tất cả mọi người hiểu lầm ngươi như vậy sao Giao trì tiểu công chúa không phục hắn hầm hét lên với phương Hành không là tất cả mọi người. Phương Hành tràn đầy lòng tin, tối thiểu cũng có một con quạ đen, một tên quỷ oa tử, còn có một, à, có mấy người đàn bà xinh đẹp cũng không hiểu lầm ta. Cho dù người khắp thiên hạ nói ta không tốt, bọn họ cũng sẽ không tin. người cứ yên tâm đi. nói rồi lại trầm mâm cười, khinh thường nói, còn như những người khác, bọn họ có tư cách gì bắt ta phải đi giải thích chứ? nghe xong lời nói của phương Hành Giao trì tiểu công chúa cũng chỉ có thể Về mặt đau khổ nói Không thể không thừa nhận Lúc ngươi mặt dày thật là đẹp trai Chuyện ám sát này cũng không phải là không có lợi Tối tiểu hung danh của phương hành truyền ra ngoài Tất cả mọi người đã biết hung tính quán quá độ Thủ đoạn độc ác Sẽ không nhớ tới nửa phần tình duyên cá cực Hơn nữa tu vi quán bình thường Là đã tới tình trạng khiếp sợ Muốn tự ám sát thắn thì cũng phải chuẩn bị tốt Chuyện phải chết cho nên tu sĩ thế gian hận hắn nhiều hơn, nhưng mà người dám ra tay động thủ thì đã ít đi. Cho dù là trên đại lộ hành tàu, nhưng ánh mắt ẩn sau mây, theo dõi cũng ít đi rất nhiều, giống như là người người lảng tránh. Dĩ nhiên, cũng có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là trong mắt rất nhiều người, phương hành cũng đã là một người chết. Người đứng đầu cấm khu của tù tâm ngay, lập khuyết thệ muốn tru diệt phương hành báo thủ, bị một đại nhân vật như là thánh nhân để mắt tới như vậy. Tiểu ma đầu cho dù là có thần tộc che chở nhưng còn sống được mấy ngày chứ Có thể sau một hơi thở, lại bị một thanh thần tiễn bay tới từ chân trời đến mạng rồi. Hơn nữa, cha qua việc này, cựu u thần vương cũng chú ý tới đoàn bọn họ. Quãng đường còn là an toàn đi nhiều, còn phương hành quả thực để ý tới uy hiếp của người đứng đầu cấm khu của tù tầm nhai. Dù sao loại thần tiễn có thể uy hiếp tới tính mạng này, xác thực khiến cho người ta sợ hãi. Vì vậy trên quãng đường còn lại, đã dứt khoát coi cốt lâu như là khiên tiễn, Dứt khoát ngự cốt lâu mà bay, uy phong bát diện. Chuyện ám sát do ảnh hưởng duy nhất tạo thành cho hắn chính là hủy đi ma thân quán. Thế nhân đều biết hắn có một mạng hai thân giống như là giống nhau như đúc, huyền ảo cực kỳ, sợ là tương đương với việc hủy diệt một nửa tu vi quán. Ở trước mặt truyền nhân Thái Uyên của Minh Tộc, không biết thần tử song sinh của Dạ Tộc, Phương Hành cũng tự nhận việc này, cảm thấy mũi tên kia đã bắn dụng một nửa thực lực của mình, cũng làm cho hai người kia khinh thường không ít. Áo cổ tiểu Thần Vương cũng vô cùng lo lắng, không biết tổn thất một nửa thực lực rồi. Phương Hành có, có thể giành được phần trọng trách đó hay không Chỉ có lúc giao trì tiểu công chúa qua đề hỏi Phương Hành mới nói thật Thần hồn của ta đồng nguyên cùng loại Một thân hai bệnh mà thân bị hủy Chỉ cần vẫn còn thần hồn thì vẫn có thể tầm bổ ra thêm Không cần tới thời gian một tháng là lại như ban đầu rồi Sẽ như ban đầu nhưng đáng tiếc cho viên xá lợi này Bị mũi tiền kia bắn thủ Văn phù cũng cùng với đạo quẩn ở bên trong đã bị hủy Từ nay về sau không cách nào có thể luyện làm thân thể để dùng nữa Giao trì tiểu công chúa kinh ngạc. Vậy như còn xóa lợi nào khác không Về mặt phương hành đau cổ trả lời Vật kia mất một viên là mất hẳn Ta còn lại cũng không nhiều lắm Giao trì tiểu công chúa lo lắng hắn không vui Kéo tay hắn ăn uổi Còn lại thì cẩn thận sử dụng Người còn lại bao nhiêu Phương hành thờ dài một cái nói Ờm Ta chỉ còn lại có 9.000 viên Ta Mẹ người chứ Sao chỉ tiểu công chúa ngẩn ngơ, sau đó đánh một quyền tới. Khi đám vương hành chạy tới thành châu Bắc Vực, trở lại trốn cũ lại phát hiện tất cả đều đã không giống ngày xưa nữa. Phong Thiện Sơn Nguyên Nga vẫn cao vút ẩn ở trong mây. Chấn định thành châu Bắc Vực, chỉ trước trong Phong Thiện Sơn cũng đã xây lên một tòa cung điện cổ quái màu đen. Mái cong hình cung, đình nọn trụ lớn, đặt trên ngọn núi cao nhất của Phong Thiện Sơn, thoạt nhìn như lãng chấn trụ khí vận của Thiên Nguyên. Tòa Đại Điện này chính là do Kiều U Thần Vương ra lệnh trong ý vọng Thần Tướng tới. Trong thời gian ngắn ngủi hơn tháng đã tạo dựng nên Thần Tiêu Đại Điện. Uy trấn trên hạ Phát tuyệt Thần Tiêu Thần Tiêu Đại Điện chính là một loại tương tự với hành cung tại thiên nguyên của Thần chủ Phân hành cùng với chư sứ già của các Thần Vương khác đều đã tới Thần Tiêu Cung chính là vì ý kiến Thần chủ Đối với việc ý kiến này, chư Thần Vương đã sớm chuẩn bị đủ. Vẫn có người suy đoán lần này chủ Thậm chí có khả năng dùng chân thân dáng tới thần tiêu cùng Vì lần này Ông ta triệu kiến trư thiên kiêu tiểu bối Của ba nghìn thần tộc Tới ban thưởng thần thông tăng cường tu vi Mà sau đám thần tướng này Sẽ là lực lượng chủ lực trong đám đống lửa phải ra ngoài tìm kiếm Đạo tạo thần quý nhất cho ông ta Phong thần bạc Vào bên trong điện đi thôi Hiện nay các cao thủ nhân tộc Thiên kiêu của thiên nguyên sẵn sàng góp sức cho thần tộc Đều đã vào điện rồi Đứng ở chân phong thiện sơn Từ xa nhìn thần tiêu cung Hắc sắc như là ẩn như hiện trên núi Truyền nhân của minh tộc thấp giọng nói liếc mấy người phát một cái Rồi muốn ngự không mà lên Nhìn lại đã thấy phương hành Vẫn còn ở chân núi Vẫn chưa lên đường Trên đường chúng ta bởi vì chuyện của người Nên đã trì hoãn thời gian không ngắn Thông thiên thần tướng còn không nhanh lên chút hay sao Truyền nhân minh tộc không vui Lạnh giọng nói một câu Các người đi trước đi Ta tự đi bộ lên núi Phương Hành nhạt nhạt trả lời, gương mặt nhìn đường núi gặp mình Người Trần nhân minh tộc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong phong thiện Sơn cao vút trong mây, Sơn đạo vòng quanh đi lên không biết bao nhiêu xa. Cho dù bằng vào thực lực của bọn họ, đi lên núi cũng không biết là tốn bao nhiêu thời gian nên không khỏi như mày. Cảm thấy Phương Hành không thể nói lý, chỉ có điều từ sau việc ám sát, gã đã có khoảng cách với Phương Hành. Thâm kiều đại hận cũng chỉ tự giống ở trong tim, cho nên cũng không muốn nhiều lời, chỉ tùy tiện khoát tay áo. Chặn lại, cho hắn tự đi, mình thì phi thân, đạp tường vân bay lên đỉnh núi. Vì sao phải đi lên? Sao chỉ tiểu công chúa ở lại bên người phương hành, cùng hắn đạp thêm đá kề vai mà đi, có chút thiếu kỳ hỏi. Trên thành sai này, hắn còn vài phần mộ, thuận tiện đi bái một lần. Phương hành nhẹ giọng trả lời, ngẩng đầu nhìn núi, ánh mắt sâu xa.